chương chín mươi ác độc không biết chính mình đã tự giới thiệu vậy đều giới thiệu một lần đi bởi vì khác thường có thể đề tài này cho nên đại gia rất nhanh liền thân thiện đứng lên nhất là vừa gia nhập đội ngũ không bao lâu khương hải lượng huynh mội lưỡng bọn họ vốn không phải n à y trong đội ngũ nhân cho dù hắn nhóm đối bọn họ huynh mội lưỡng tốt lắm cũng lòng có không yên hiện tại có liều y liều y đã đến huynh mội lưỡng ngược lại càng có cảm tình tiếp cận cho truyện thiên liền hỏi liều y y y y ca ca là chuyện gì xảy ra liều y y y hàm chứa lệ đem ngọn nguồn nói một lần còn có cái kia căn cứ bị tang thi xâm nhập sự tình liều y y y hay nói như vậy diêm hy đợi nhân liền nổi lên một thân mồ hôi lạnh không nghĩ tới liều y y y cùng nàng ca ca dĩ nhiên là cái kia căn cứ người sống sót ngày đó bọn họ nghe đội trưởng nói trước tiên rời đi nguyên bản còn có chút không nghĩ ra sau này nhìn đến đại lượng tang thi thoát thần thoát hiện bọn họ liền chạy nhanh lái xe tìm an toàn lộ tuyến rời đi nhẹ nhàng tỉ nói ca ca ta còn có cứu cho nên ta liền cầu nàng gia nhập các ngươi các ngươi không nên trách nàng đều là ta cầu nàng về sau các ngươi có cái gì cần liền cứ việc sai x ử ta ta thật sự cái gì đều có thể làm liêu y y thái độ nghiêm cần nói diêm hy là tinh thần hệ dị năng giả một người có không có nói sai h ắ n tự nhiên là có thể phân rõ xuất r a giờ phút này liệu y y y nói trong lời nói tuyệt đối là chân thật sa nam có chút oán hận nói không nghĩ tới kêu huynh mội lưỡng như vậy ác độc cái kia mội mội không phải quan hệ dị năng giả sao tại sao có thể như vậy viên húc vô vô bờ vai của hắn dị năng hảo không thể nói nhân phẩm hảo tôn kỳ phụ họa gật gật đầu viên húc ca nói rất đúng y y y ngươi cũng đừng rất lo lắng đã cái kia yến dương thức tỉnh quan hệ dị năng kia khẳng định còn có thể có người khác thức t ỉ n h quan hệ dị năng ca ca ngươi nhất định có thể bị c h ư a khỏi đường ệ nạ cũng là cái yêu hận rõ ràng nhân đang nghe đến liêu thịnh an cùng liêu y y y là vì vương thanh hòa báo thù tài rơi vào kết cục này đối bọn họ hảo cảm thẳng tắp bay lên tuy rằng nàng có chút khinh thường thị phi chẳng phân biệt được vương thanh hoa nhưng không ngại ngại nàng thích liêu y y y này nữ hải tử đ ư ờ n g ệ nạ nói ngươi thật sự có thể buông thù hận liều ý ý ý ý ý ý ý i khổ ta đáp ứng qua ca ca chỉ cần ca ca sống sót ta chợt nghe ca ca trong lời nói nếu ca ca gặp chuyện không may trong lời nói ta đây ở trên đời này cũng không có gì v ữ n g vận đương nhiên này đây báo thù vì chủ quý nhuế bỗng nhiên dâng lên cái n ã o động quan hệ dị năng giả không tốt giết đi liều ý ý ý ý, ý, ý dùng sức gật đầu ta đều lấy đao thống nàng cái thấu tâm ác nàng đều không tử quả thực khai treo dường như đối với điểm này nàng cũng thực thất bại a đừng nghệ nạ vô vô l i ề u y y hề b à vai nói ngươi ca là đối lấy năng lực của ngươi quả thật vô pháp báo thủ nghe nói như thế l i ề u y y càng thêm thất bại ô m g đùi bản thân quận mình đứng lên thoạt nhìn đáng thương hề hề quý nhuế a đùi nói trước mắt trọng yếu nhất là ca ca ngươi cho nên không cần tưởng nhiều lắm bằng không khó chịu chỉ có chính ngươi l i ề u y y y cảm kích cười cười ân ta biết đến ta sẽ nỗ lực điều chỉnh cho nên có việc gì nhi cần ta làm đều tới tìm ta vừa vặn có thể cho ta tán tán lực chú ý trong lòng mọi người tưởng này tiểu cô nương còn đỉnh chấp nhất khương duyệt đồng nghe được liều ý ý kỳ trải qua, trong qua, lòng phi thường khó chịu, cầm lấy Khương Hải lượng thủ, mắt nước mắt lưng trong nói, ca ca ngươi không trong h ể ờ i đi h a h h ỏ nếu n k ô hoa nhỏ hội sống không、nổi. Khương Hải sống nổi l ư ợ n g ô m chặt m ộ i mội làm uổi vài an ca ca, hắn nhưng câu, là thực l ý g i ả ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý nhưng là đối cái kia sinh mệnh đe dọa liêu thịnh ăn có chút hảo cảm không cvb lpli đấy không